Toàn bộ tài phán giả cùng binh lính các thần hệ lập tức lớn tiếng gieo họ. Trong lòng của bọn chúng đã nhìn thấy hy vọng có thể báo thù, có thể đập tan ma thú thần hệ. Ý định huyết tẩy vân trung thành trong lúc này cũng đã quay lại trong đầu của bọn chúng. Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu chiến dịch vân trung thành cho tới lúc này, tổn thất của tài phán giả cùng binh lính các thần hệ không biết bao nhiêu mà kể. Bây giờ nhìn thấy cơ hội trả thù. Tự nhiên đám chủ thần sẽ không dễ gì bỏ qua việc huyết tẩy vân trung thành. Đem trên trăm vạn vong hồn luyện chế thành ác linh điên cuồng. Nhìn hư ảnh ác linh xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đầu dương lăng cảm nhận rõ ràng về công dụng của thí thần đại trận. Một ác linh thì không đáng là gì nhưng hàng vạn ác linh cùng tập trung công kích. Đừng nói là binh lính cấp bậc thần giai mà ngay cả bọn mẫu hoàng và kim bằng cũng sẽ gặp khó khăn. Thiên thần sát đại trận. Động thủ. Đối mặt với Phô Thiên cái địa ác linh, Dương Lăng không hề do dự, quyết đoán hạ lệnh. Ngay lập tức hình thiên, hậu thổ cùng đế giang sáu đại tổ vu, hô một tiếng phi thân lao ra. Cả bọn lớn tiếng rít gào, liên thủ thi triển Thiên Thần Sát đại trận. Hống cả sáu đại tổ vu trong nháy mắt liền biến thành sáu quái vật khổng lồ, thân cao mấy ngàn trượng. Cả đám giống như quỷ sứ xuống trần gian. Tiếng rít gào nhanh chóng truyền đi khắp nơi trên trật tự vị diện, cùng với với linh hồn công kích và sát khí bén nhọn thâm nhập vào trong đầu kẻ địch. Mỗi một tiếng rít gào, sát khí trong không trung liền mạnh hơn gấp đôi. Như cơn cuồng phong cuốn về phía đám ác linh cùng quân địch, mỗi một tiếng rít gào, không trung liền xuất hiện một hào quang màu đỏ trói mắt, tản mát ra một trận hơi thở điên cuồng khát máu mang theo hơi thở từ thời viễn cổ hồng hoang. nhân địa biến sắc, cả vị diện rung lên từng cơn như bị động đất, phảng phất như một hồi hủy thiên diệt địa sắp xảy ra, lại như là vô số ác ma sắp phá đất chui ra, bầu trời rực lên một màu đỏ máu, cả bầu trời một màu đỏ máu trông thật rùng rợn, đám tài phán giả và binh lính thần hệ đang hò hét bỗng im bặt, trong lòng đều cảm giác được một mối nguy hiểm mơ hồ đang đến, đám ác linh đang điên cuồng tấn công cũng vậy, Cho dù hai tên thủ hộ chiến tướng tìm đủ mọi cách nhưng cả đám vẫn đứng yên bất động. Thượng cổ đệ nhất hung trận, thủ hộ chiến tướng cự linh cùng yêu đao bày ra thí thần đại trận có uy lực cực kỳ cường đại. Lấy ác ma chi nhãn dẫn động trăm vạn oan hồn ác linh, hung khí cùng oán khí mênh mông bất tận. Nhưng khi gặp thiên thần sát đại trận do nhóm tổ vu nhóm liên thủ thi triển ra, căn bản không xứng đáng là đối thủ của thiên thần sát đại trận. Trước uy lực cùng áp lực của cố hơi thở từ thời hồng hoang, đám ác linh lập tức như vô lực liền đứng yên bất động. Hóng một tiếng rít trầm thấp có lực qua đi, tổ vô cộng công há mồm thật to, nước biển phun ra cuồn cuộn nổi lên đánh về phía ác linh. Một ngụm nuốt vào lại cuốn theo không biết bao nhiêu linh hồn của bọn chúng. Tổ vô cường lương hung hăng nện một cước xuống, đem một đám ác linh đang hoảng sợ nghiến nát thành tương. Tổ Vu Hậu thổ thì hai tay thủ khắp vu ấn, cửu thiên tức những liền hóa thành một tòa núi cao ngất trong mây, hô một tiếng ném về phía tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Sau khi đã liên thủ thi triển thiên thần sát đại trận, không cần Dương Lăng hạ lệnh, sáu tổ vu liền liên thủ phát động công kích hung mãnh. Có cao nhất vũ khí trong tay, các tổ vu tận lực thi triển thần thông của mình, tung hoành như chỗ không người. Một đội tài phán giả theo lệnh của thủ hộ chiến tướng lao lên chỉ trong trước mắt đã bị một toàn núi lớn nhấn sâu xuống đất. Quả là sức mạnh vô địch, không thể chống đỡ. Thiên ngoại phi sơn núi cao còn có núi cao hơn, ngoài trời còn trời. Thấy sức công kích khủng khiếp của sáu tổ vu quân địch từ trên xuống dưới hiểu rằng không có ai trong bọn chúng có khả năng chống đỡ. Hoảng loạn bao trùm lên trận tuyến, không có ai còn dám lưu lại để chờ chết. lui lại mau lui lại đi mắt thấy thượng cổ thí thần đại trận do mình cùng yêu đao đã hao hết tâm cơ bày ra nay bị phá một cách đơn giản như vậy mắt thấy đám ác linh bị nhóm tổ vu luyện hóa trong nháy mắt thủ hộ chiến tướng cự linh thần sắc mặt tái nhợt lập tức quyết đoán hạ lệnh lui quân tính toán đủ mọi đường như thế nào cũng không nghĩ tới ma thú thần hệ lại có thực lực tăng nhanh đến như vậy trừ bỏ chúa tể trí cao vô thượng liệu còn có ai là đối thủ của đám thượng cổ vu sư này chứng kiến tận mắt của thần thông sáu đại tổ vu trong lòng cự linh thần nổi lên một trận đau đớn thất vọng tràn trề đến mức gần như tuyệt vọng hiểu được rằng bây giờ cho dù hắn có liều mạng xông lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ cũng đúng vào lúc này hắn mới giật mình hiểu ra hai người bọn hắn cùng toàn bộ quân lính đã không còn đường trở về Toàn quân sẽ bị chôn thây tại nơi này. Có một đám thượng cổ vu sư cường hãn như vậy ở phía sau bảo vệ. Đừng nói là mấy thủ hộ chiến tướng như hắn. Cho dù là ma quân đại thống lĩnh tự mình ra tay. Cũng không thể giết chết được Dương Lăng, ma thú chủ thần. Ma thú thần hệ đã che giấu thực lực của mình. Lúc này khi bọn chúng thi triển ra đã vượt xa so với dự kiến của Cự linh thần. Hô vô cùng hoảng sợ. Thủ hộ chiến tướng Cự Linh Thần lập tức ra lệnh cho đại quân rút lui. Thủ hộ chiến tướng yêu đao vốn đứng ở bên cạnh Cự Linh Thần lại có tốc độ phản ứng nhanh hơn, mắt thấy tình huống phát triển không đúng như dự tính, không nói câu nào lập tức quay người ơi chạy trốn. Một bước phi hành trên ngàn dặm, trong nháy mắt đã biến thành một chấm nhỏ xa tít tận chân trời. Thẳng đến vị diện thông đạo ở phương xa Khi trước từ vô tận hải dương đến chợt tự vị diện Vì đường đi quá xa nên truyền tống quyền trên người đã sử dụng hết Lúc này hy vọng duy nhất chỉ là làm sao chui được vào vị diện thông đạo để thoát thân Chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất để trốn vào trong không gian loạn lưu Hoặc là nhanh chóng tiềm nhập vào trong một cái vật chất vị diện may ra mới có thể trốn được kiếp nạn này mà thôi Tăng tốc, cố gắng tăng tốc Mau, thấy thần thông của sáu đại tổ vũ thủ hộ chiến tướng yêu đao lập tức cao chạy xa bay, cắm đầu cắm cổ mà chạy, trong lòng tự nhủ với chính mình là phải cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Quay đầu lại nhìn xem đại quân đã bị bỏ rơi rất xa, rốt cục hắn đã có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm không ngờ, vừa định thả lỏng thân thể thì trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió trói tai, còn không kịp phản... ứng một mũi cốt tiễn khắc đầy phù văn đã vùn vụt lao tới xuyên qua lồng ngực đồng thời trên không trung cũng xuất hiện một trận gợn sóng một thanh chiến đao sắc bén đã xuất hiện trước mặt hắn nhẹ nhàng cắt đứt đầu của hắn ra khỏi cổ huyền minh cốt tiễn thời khắc máu chốt một tiễn của tổ vu huyền minh đã làm cho thủ hộ chiến tướng yêu đao bị thương nặng gần như cùng một lúc dương lăng cũng thi triển thuấn di vu thuật một đao chặt bỏ đầu của hắn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 804 Vu Tôn Chân Chính, lui lại. Toàn quân lui lại. Mau. Thấy thủ hộ chiến tướng Yêu Đao bị Dương Lăng cùng tổ Vu Huyền Minh liên thủ vây công giết chết, đại quân tài phán giả kinh hãi thất sắc, hoảng hốt tháo lui, ngay cả thủ hộ chiến tướng cự Linh Thần cũng không dám trần trừ. Trầm giọng hạ lệnh, thanh âm vì quá tức giận đã trở nên khàn khàn. chiến ý cũng đã suy giảm rất nhiều nhìn diện mạo cùng hung cực ác cùng sát khí ngập trời của sáu đại tổ vu trong lòng hắn cảm giác run sợ nổi lên rốt cuộc cũng không dám cố gắng cầm cự dẫn theo một đội thân vệ điên cuồng đánh về phía vị diện thông đạo cắn răng vừa đánh vừa chạy hô cự linh thần cùng đội thân vệ đang tận lực lướt đi trên không trung tốc độ cực nhanh nhưng vẫn chậm một bước một trận chói tai hô vô vang lên không trung đột nhiên xuất hiện một ngọn núi phạm vi ngàn dặm ngăn cản đường lui của hắn đè lên đỉnh đầu của hắn lúc này tổ vu hậu thổ đang nâng cao cửu thiên tức những trên tay đuổi theo như tia trước hóng mắt thấy không còn đường lui phía sau lại có địch nhân sắp đuổi tới thủ hộ chiến tướng cự linh thần bất đắc dĩ dơ song chùy lên cắn răng sử dụng toàn bộ khí lực của mình chỉ trong nháy mắt tận lực đập song chùy lên ngọn núi Hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên. Hai chân lún sâu xuống dưới đất. Phốc một tiếng há mồm phun ra một mụn máu tươi. Lần trước khi dẫn quân tiến công vân trung thành, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cũng đã bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể khôi phục hoàn toàn. Khí lực tuy vẫn còn rất lớn, nhưng đối mặt với một toàn núi cao phạm vi ngàn giảm, cho dù đã rất cố gắng cũng vẫn không thể nào phá vỡ được hai chân lún xuống càng ngày càng sâu lại càng bất lợi hơn là cho dù tốc độ của hắn có nhanh tới đâu cũng không thể lao ra ngoài phạm vi bao phủ của ngọn núi lớn hừ đi tìm chết đi nhìn cự linh thần mặt mũi tái xanh đang tận lực chống đỡ tổ vu hậu thổ hừ lạnh một tiếng thủ khắp một cái vu ấn huyền ảo trong trước mắt núi cao lập tức lay động Lại tiếp tục phình ta ra Trọng lượng cũng được gia tăng gấp 5 lần Đồng thời bề mặt bên ngoài của ngọn núi cũng đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng Dùng sức đến đâu cũng không thể nào lưu lại đắc 975 dù chỉ là một dấu chân Sức nặng tăng lên vài lần Núi cao lại trở nên cứng rắn vô cùng Cự linh thần vẫn đang cắn răng nâng toàn núi cao lên nhưng hắn đã không còn đường lui Kêu lên thảm thiết một tiếng Sau đó cả người trên dưới toát ra các vệt máu li ti. Xoay người định lấy đà. Ba, một tiếng do không chịu nổi trọng lượng của trái núi liền quỳ sụp xuống. Còn chưa kịp lấy hơi, cả người đã biến mất trên mặt đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn núi cao cứng rắn đá yên vị trên mặt đất. Vốn đã bị trọng thương, không kịp trốn chạy. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần đã bị nghiền nát thành tương. Chỉ dùng hai bàn tay không... Vu Hậu Thổ đã có thể đón đỡ công kích của thủ hộ chiến tướng. Tại Thông Thiên Tháp trên Thần Ma Mộ chằng đã tìm được cao nhất vũ khí Cửu Thiên Tức những ngày trước đã từng sử dụng. Thực lực bây giờ của hắn đã tăng lên rất nhiều lần, chân chính khôi phục lại thiên phú thần thông của mình. Lúc này chiến đấu với một kẻ đã bị thương như Cự Linh Thần thì căn bản cũng không mất quá nhiều sức lực. Mau chạy a. Triệt, mau Thấy một màn thủ hộ chiến tướng cự linh thần bị hậu thổ dùng thần thông giết chết. Tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Tất cả cùng gào lên một tiếng. Sau đó theo bản năng sinh tồn lập tức chạy tư tứ tán khắp nơi. Ngay cả hai thủ hộ chiến tướng cũng không phải là đối thủ. Bọn họ không biết còn có thể dựa vào ai để ngăn cản sát khí ngập trời của sáu đại tổ vu Không biết phải làm như thế nào để ngăn cản ma thú đại quân. Từ chủ thần cao cao tại thượng cho tới binh lính bình thường. Tất cả đều bỏ chạy như điên, thi nhau mà chạy. Toàn quân lao ra, đã nắm được đại cục trong tay. Dương lăng thủ khắp vu ấn thi triển đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng bao phủ lên tuyệt đại bộ phận quân địch. Sau khi hạ lệnh cho toàn quân phóng ra, hắn liền lấy ra huyết thần trưởng, triển khai 36 diện huyết thần phiên. triệu xuất ra 3.600 cái huyết thần tử từ bốn phía công kích. Đồng thời thông qua truyền tống môn thuấn di qua vị diện thông đạo trên trật tử vị diện. Ra lệnh cho áo phỉ lợi á chỉ huy thiên sứ chiến đội đi ra. Không ngờ còn chưa có bắt đầu công kích. Mấy ngàn tài phán giả bảo vệ cho vị diện thông đạo cũng không chiến mà lui. Thông qua vị diện thông đạo nhanh chóng chạy mất. Nghe từ phương hướng vân trung thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thê lương vang trời, nghe sáu đại tổ vu diết gào vang vọng cả trận tự vị diện, cảm giác không trung tràn ngập sát khí cùng uy áp. đám tài phán giả bảo vệ cho vị diện thông đạo cũng nhanh chóng hiểu được ma thú thần hệ đã phát động phản công trên quy mô lớn. nhìn ma thú chủ thần dương lăng mắt đen tóc đen, trên người tản mắt ra uy áp khôn cùng, nhìn thấy hàng đoàn thiên sứ chiến đội đang lũ lượt kéo tới, trong đầu bọn chúng đã rõ. Thắng bại của chiến dịch vân trung thành không cần nói cũng biết. Không một ai còn dám lưu lại để chịu chết. Áo phỉ lợi á, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chấn thủ vị diện thông đạo. Chiêu hàng tài phán giả cùng thần hệ tinh nhuệ đang tìm cách lao ra. Kẻ nào chống lại giết không tha. Bày ra cấm chế bảo vệ vị diện thông đạo, dặn dò áo phỉ lợi á thêm vài câu. Dương Lăng nhanh chóng rời đi. Tổ chức phản công trên toàn bộ mặt trận, ma thú thần hệ đã đập tan sự chống cự cùng dũng khí của quân địch. Bây giờ lại chặn mất đường lui của chúng, như vậy có thể hiểu được kết cục của những kẻ tham gia chiến dịch bao vây vân trung thành đã được định đoạt, hoặc là đầu hàng, hoặc là sẽ chết dưới tình huống bình thường. Đừng nói thần giai ma thú, chính là lưu lãng thần thú cũng không phải là đối thủ của tài phán giả. Nhờ có đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng trói buộc. Vô luận là tài phán giả cường đại hay là chủ thần của các đại thần hệ, thực lực của tất cả bọn họ đều bị suy giảm trầm trọng. Lực lượng, tốc độ cùng lực công kích đã bị ảnh hưởng rất lớn. Trong khi đó, ma thú quân đoàn lại được huyết vụ che giấu, như hổ thêm cánh. Lực công kích tăng lên rất nhiều. Thực lực bị kìm hãm, trói buộc, hơn nữa kẻ cầm đầu đã chết, toàn quân như rắn không đầu, trận thế đại loạn. Trong lòng binh lính từ trên xuống dưới đã mất đi sự tin tưởng cùng dũng khí Lúc này chỉ cần bị tập trung công kích là toàn quân tan rã Thắng bại đã phân Chỉ còn chờ xem mất bao nhiêu thời gian nữa mà thôi Chính như Dương Lăng đã dự đoán Sau khi xa vào đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng Vô luận là có thực lực cường đại như tài phán giả hay là liên quân thần hệ Cho dù có số lượng khổng lồ thì một khi đã bị lạc phương hướng Cũng sẽ mất đi lòng tin vào chính mình Mất đi khả năng độc lập tác chiến Đối mặt với các mũi tiến công của chủ lực ma thú đại quân Lực lượng của địch căn bản không phải là đối thủ Cho dù có mạnh hơn đi nữa Thời điểm ban đầu Quân địch còn cậy mạnh định lao ra Thậm chí còn chống cự điên cuồng Ý đồ cùng ma thú đồng quy vu tận Nhưng khi thấy đồng bọn ngã xuống càng ngày càng nhiều Đã hoàn toàn mất đi hy vọng chạy trốn Từ từ số lượng hàng binh càng lúc càng nhiều. Giữa sự sống và cái chết nếu còn được lựa chọn, thì cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, chỉ cần còn có một tia hy vọng, cũng sẽ không một ai chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình. Cho dù đó là một binh lính bình thường hay là một cường giả đã trải qua tu luyện trăm ngàn vạn năm, không ai nguyện ý chờ đợi tới lượt mình sẽ bị xé thành mảnh nhỏ bởi đám ma thú khát máu kia. Đối mặt với ma thú đại quân máu tanh khủng bố, các chủ thần của các đại thần hệ cùng đám tài phán giả ngày xưa cao cao tại thượng mà bây giờ cũng phải cúi đầu trước ma thú thần hệ. Thời gian một ngày cũng qua đi, ngoại trừ một vài nơi còn có các cuộc chiến đấu lẻ tẻ, cả chiến trường đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Tài phán giả quân đoàn và liên quân thần hệ không có mấy kẻ may mắn chạy thoát, hoặc là bị ma thú xé thành mảnh nhỏ. hoặc là đã buông vũ khí, trở thành tù binh của ma thú thần hệ. Vì sự an toàn sau này cho vu tháp không gian, dương lăng tại bên trong vu tháp không gian đã tạo ra một địa phương mới. Bày ra cấm chế, đem đám tù binh tách ra thành nhiều nhóm. Kẻ nào có thể chiêu hàng sẽ sung vào ma thú quân đoàn, kẻ nào còn ngoan cố sẽ bị đẩy đi một nơi biệt lập, hoang vu. Cả đời không gặp được người ở bên ngoài, ổn định xong đại cục, Dương Lăng đem mọi chuyện còn lại giao cho Huyết Thiên sứ áo phỉ lợi á xử lý. Bản thân hắn thì phi thân lên đại vu thai, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Đối với vong hồn quân địch bị trói buộc trong đại vu thiên địa, một bộ phận bị hắn nhanh chóng luyện hóa, một bộ phận khác thì được thu vào bình thủy tinh, giao cho Hắc Long Vương sắc lôi tư đem đi giao cho Huyết Hải phân thân. Dùng để tăng thực lực cho đám chủ lực của ma thú quân đoàn Giải quyết xong đại chiến tại Vân Trung Thành Tiếp đến sẽ là thời điểm cứu sống lại các tổ vu trong các thông thiên tháp còn lại Cũng là thời điểm tìm biện pháp để tiến vào vong linh vị diện Cứu sống lại na cùng con gái của Thi Vu Vư Vương Sau khi hoàn thành các việc sẽ có thể dẫn đại quân đi vô tận Hải Dương Gia nhập đội ngũ của Liên minh tấn công Lưu Tinh Tòa Thành Gây áp lực lên vô thượng chúa tể đang bế quan tu luyện ở bên trong Hy vọng hắn sẽ phải ra mặt xuất hiện Trước mắt trong khoảng thời gian này sẽ tập trung vào việc chỉnh đốn ma thú đại quân Lợi dụng huyết hải tẩy lễ Khả năng dung hợp thần cách cùng thời gian cho việc luyện hóa linh hồn của quân địch sẽ được rút ngắn lại Trong thời gian nhanh nhất để cao lực chiến đấu của nhóm chủ lực ma thú Hô Thu nhận đủ linh hồn năng lượng giao cho Hắc Long Vương sắc lôi tư xong Dương Lăng liền tập trung luyện hóa các vong hồn còn lại. Linh hồn năng lượng từng bước nhanh chóng tăng lên. Một bên hấp thu năng lượng từ bên ngoài. Một bên mặc niệm thông thiên vô quyết. Thủ khắc vô ấn, chậm giải tiến từng bước về nhận thức. Từng bước am hiểu được căn nguyên lực lượng trong thiên địa. Trường thiên khống địa. Làm thế nào mới có thể chân chính nắm trong tay các loại pháp tắc trong thiên địa Thực sự nắm giữ được căn nguyên của lực lượng Dương lăng từ từ nhắm hai mắt lại Thần thức khổng lồ vô thanh vô tức tàn mắt ra Thẩm thấu cả trật tự vị diện Thẩm thấu đến từng ngõ ngách Đám thiên sứ đang hò hét thu dọn chiến trường Tử thử băng băng cùng thiên diện huyễn điêu Hai tên tiểu tử đang vui đùa nhốn nháo ở xa xa Một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang cùng nhau bàn luận về tương lai. Từng sự kiện đều xuất hiện rõ ràng tại trong óc. Cảm ứng được cả cơn gió đang lay động cây cối trên thảo nguyên. Ông chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hai tay vẫn liên tục thủ khắp vu ấn huyền ảo. Tĩnh tâm hiểu được căn nguyên của lực lượng trong trời đất. Không khí ở chung quanh dương lăng bắt đầu xuất hiện một đợt gợn sóng. Phát ra một tiếng vang khe khẽ như có như không. dần dần thân thể của hắn mở đi như tan vào trong đêm tối không còn hơi thở không còn năng lượng dao động phảng phất như đã âm thầm rời khỏi trật tự vị diện đám kim bằng và mẫu hoàng đang đứng hộ vệ cho dương lăng đang nghi nghi hoặc hoặc không biết phải làm gì trên bầu trời của đại vu thai liền xuất hiện một hư ảnh khổng lồ hình thể khổng lồ thân cao mấy ngàn trượng phảng phất như một người khổng lồ to chưa từng thấy Bộ mặt lại có vài phần hao hao giống dương lăng, định thần nhìn kỹ lại thì lại thấy có vẻ như là một quái vật cực lớn đầu rồng thân rắn, trông thật sự tợn khát máu, nhưng hư ảnh chưa đủ rõ để mọi người có thể xác định được, cuối cùng chỉ làm cho mọi người nghi hoặc mà thôi. Trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một tia hơi thở, một tia năng lượng dao động, như cơn gió nhẹ tỏa ra khắp các nơi trong đại vu thai, chui vào tận các hang cùng ngõ hẻm, Âm thầm xâm nhập vào nơi sâu thẳm trong óc của mỗi người trong đại vu thai Hống bọn người kim bằng cùng mẫu hoàng thì cũng miễn cưỡng cảm giác được một tia năng lượng dao động đang ẩn hiện Nhưng vẫn không biết là dao động kia phát ra từ nơi nào Cũng không biết dao động kia lợi hại ra sao Đám thần dai ma thú bình thường lại không hề có cảm giác gì Căn bản là không biết có dao động kia đang tồn tại Cùng lúc đó Đang truy quét tàn quân của địch bị lọt lưới trên trật tự vị diện. Sáu đại tổ vu lại chấn động cả người. Cả đám đều cảm giác được một cổ hơi thở quen thuộc. Cảm giác được một tiếng kêu thân thiết gọi về. Liền lớn tiếng rít gào. Không thèm quan tâm đến sung lập tức từ bốn phương tám hướng chạy về vân trung thành. Nhìn xem hư ảnh nhàn nhạt trên không trung. Cả đám hai mắt liền đỏ bừng lên. Không ai bảo ai tất cả đều cung kính phủ phục xuống. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, tổ Vu trúc dung sau khi luyện hóa vong hồn và hấp thu số lượng lớn năng lượng, Dương Lăng liền bế quan tĩnh tu 3 ngày, tĩnh tâm hiểu được 6 đoạn thông thiên vu quyết. Trong lúc tĩnh tu lại có đột phá và hiểu được rất nhiều điều mới mẻ, ngưng kết thành Vu tôn chân thân, hiểu biết về căn nguyên lực lượng lại tiến thêm một bước. Trở lại nguyên trạng như lúc bình thường, đừng nói là người bình thường mà ngay cả đám người kim bằng cùng mẫu hoàng Rốt cuộc không thể cảm giác được bất kỳ năng lượng dao động ở bên trong cơ thể của hắn Thoạt nhìn tựa hồ chỉ như là một người bình thường không có tu luyện Núi chính là núi, nước chính là nước, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước Từ một gã huyết vu nho nhỏ tu luyện đến linh vu, địa vu, thiên vu, thầy cúng, hồn vu, thẳng đến vu thần đình, nhận thức của Dương Lăng về căn nguyên lực lượng cùng linh hồn vu thuật trong trời đất đã trải qua ba giai đoạn khác nhau, mỗi một giai đoạn trong nhận thức đều có thay đổi rất lớn. Nhớ lại năm đó chỉ có thể thuần hóa một ít đê giai ma thú để bảo vệ, cho tới bây giờ đã có thể giết người ngoài ngàn dặm thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ân, một xa một đời giới, một thủ một bồ đề. Cảm giác một chút cơn gió đang lay động ngọn cỏ ở tít tận phương xa. Ngẫm lại chính mình đã tạo ra thế giới này bên trong vu tháp. Ngẫm lại vu tháp không gian hiện giờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng Dương Lăng vừa nghĩ tới, hai tay theo bản năng biến hóa vu ấn huyền ảo, đánh ra từng đạo vô quyết. Chậm rãi, cả tòa vân trung thành hiện lên từng đạo ký hiệu thần bí huyền ảo. Cùng với từng đợt năng lượng dao động mịt mờ như có như không, cả tòa vân trung thành đều rung động nhẹ nhàng rồi từ từ bay lên, tản mắt ra từng tiếng, ong ong, rất nhỏ. Ồ, đây là... Bên trong một tòa cung điện hùng vĩ, đang ngồi ở trên mặt đất thực hiện việc cứu sống lại đám thiên sứ bị tử vong, áo phỉ lợi á giật mình mở choàng hai mắt. Người khác không chú ý tới có biến động gì khác thường đã xảy ra, nhưng nàng thân là vân trung thành... Thành chủ lại nhanh chóng phát hiện ra, cảm ứng được rõ ràng sự biến hóa của vân trung thành. Sau khi dung hợp thần cách cùng linh hồn của thành chủ cấp linh đốn, trải qua tẩy lệ trong biển máu và luyện hóa lượng lớn linh hồn năng lượng của quân địch, thực lực của nàng đã khác xa so với ngày trước. Nghi hoặc áo phỉ lợi á vừa định lao ra để xem có chuyện gì xảy ra. Âm thanh ong ong, rất nhỏ trong không trung liền lớn dần lên. Cả tòa vân trung thành rung rung như bị động đất rồi nhoáng lên một cái. Đồng thời, bạch quang chợt lé lên đầy trời, cảnh vật trước mắt đã xảy ra biến hóa. Càng ngoài ý muốn chính là, mặt đông mơ hồ có thể thấy được một tòa tháp cao ngất trong mây, khắc đầy ký hiệu cùng một đám hồng hoang mãnh thú dữ tợ. Định thần nhìn kỹ lại thì đúng là vu tháp không gian, thần bí vu tháp có một không hai. Cả tòa vân trung thành đều bị đại nhân thu vào trong vu tháp không gian, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, rừng rậm, hồ nước cùng thảo nguyên, nhìn thánh thành phồn vinh hùng vĩ cùng vu tháp thần bí ở phương xa, nhìn xem mây mù quanh quẩn chung quanh, trong lòng áo phỉ lợi á chấn động dữ dội, mặc dù nàng cũng đã biết dương lăng có thực lực sâu không thể nào lường được. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại có thể đem cả tòa vân trung thành thu được vào vu tháp không gian. Áo phỉ lợi á, từ hôm nay trở đi, đại quân bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Nàng chia ra từng nhóm lần lượt đến huyết hải tiến hành tẩy lễ, nhanh chóng làm cho thực lực của bọn chúng tăng lên. Toàn lực bồi dưỡng thêm lưu lãng thần thu, số lượng càng nhiều càng tốt. Một đạo linh hồn truyền âm, đột nhiên xuất hiện ở chỗ sâu trong ốc của áo phỉ lợi Á, lúc này đang nghi nghi hoặc hoặc, dừng lại một chút sau đó Dương Lăng nói tiếp, mặt khác, từ nay về sau, Vân Trung Thành chính là thần điện của vu tháp không gian, vĩnh viễn chấn giữ trên đầu các đại thần hệ, vĩnh viễn chấn giữ các đại thần hệ, huyết thiên sứ áo phỉ lợi Á thần sắc cả kinh, cùng lúc đó. Trên tất cả các nơi trong vu tháp không gian, vô luận là ma thú đã tu luyện thành công có thực lực cường đại của cường giả. Sau khi thi triển vô thượng vu thuật, đem cả tòa vân trung thành cùng đại quân thu vào vu tháp không gian, Dương Lăng dẫn tổ vũ đế giang phiêu lãng rời đi, thăm thú các địa phương trong vu tháp không gian. Trước kia, đừng nói cả tòa vân trung thành... Chỉ là một cái ao cho thiên sứ chuyển sang kiếp khác hắn cũng không có biện pháp để thu được vào vu tháp không gian. Nhưng hiện tại, sau khi đã tiến thêm một bước trong việc nắm giữ căn nguyên lực lượng của trời đất, việc thu cả tòa vân trung thành cũng trở nên không quá khó khăn. Cũng vẫn là một đạo vu thuật, một đạo cấm chế, nhưng uy lực đã không giống như ngày xưa. Đem các chủ thần của các đại thần hệ cùng tài phán giả đã đầu hàng thu vào vu tháp không gian. Bước kế tiếp, cần chiêu hàng cũng như xem xét các giá trị có thể lợi dụng của bọn chúng, vì dự phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Hắn hiểu rằng bây giờ đã là lúc cần một người có thực lực thật cao cũng như phải có tài năng để chấn áp tất cả, để tránh cho nội bộ của đại bản doanh trong vu tháp không gian này không phát sinh mâu thuẫn. Thi vương đứng đầu vong linh thần hệ cũng có thực lực rất mạnh, nhưng sau khi so sánh kỹ càng, tổng hợp lại tất cả mọi điều kiện. Vẫn là áo phỉ lợi á, thành chủ của Vân Trung Thành chính là người thích hợp nhất để đảm đương trọng trách này. Dù sao, bỏ qua việc chấn giữ vu tháp không gian, các thiên sứ từ trong thần điện khi cần có thể xuất hiện để thi triển các vu thuật để phụ dụ chúng sinh. Nguyên về mặt này thì tác dụng của thiên sứ đã vượt xa đám khô lâu của thi vu vương. Đại nhân, kế tiếp, chúng ta đi tới đâu? Rời khỏi vu tháp không gian, nhìn xem trời đất mênh mông trên trật tự vị diện. Tổ vu đế giang vẫn vỗ cánh đứng yên không nhúc nhích trên không trung. Đi tới tự nhiên vị diện trước, chúng ta đi thôi. Dương lăng thản nhiên ra lệnh, sau đó lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một hồi đại chiến đã qua đi. Bây giờ là thời điểm một lần nữa chỉnh đốn ma thú đại quân. Cũng là thời điểm cứu sống các tổ vu còn lại. Sáu đại tổ vu tề tụ. Thi triển thiên thần sát đại trận cũng đã lợi hại như thế, nếu có thể tề tự đủ 12 tổ vu, sức chiến đấu của ma thú thần hệ có thể tiến một bước rất xa. Trong 6 tổ vu còn lại trừ bỏ một người ở vong linh vị diện, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể cứu sống lại, còn những người khác đều phân bố ở tự nhiên vị diện cùng một ít vật chất vị diện không có tiếng tâm. Nhờ có thông tin tình báo của liên minh cùng tốc độ bay cực nhanh của tổ vũ đế giang, việc cứu sống lại các tổ vũ đối với hẳn là không có gì quá khó khăn, chỉ là mất bao nhiêu thời gian mà thôi. Căn cứ theo tin tình báo, tại mỗi một tòa thông thiên tháp đều có trọng binh canh gác, nhưng Dương Lăng cũng không tin là sau khi kết quả của chiến dịch vân trung thành được truyền ra, còn có người nào đầu đất không có mắt dám ngăn cản đường đi của mình, Cho dù có kiên trì lưu lại để canh giữ thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không cần sử dụng đến ma thú đại quân. Chỉ cần hắn cùng tổ vũ đế giang hai người đã đủ để đập tan tất cả các chứng ngại vật này. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy âm mưu cùng bố trí đều là hồ giấy. Tiến thêm một bước hiểu biết về bản chất của lực lượng trong trời đất. Thực lực của hắn đã có bước tiến lớn, đám tài phán giả bình thường đối với Dương Lăng. Một kẻ có thực lực linh hồn đại vu mà nói thì số lượng bao nhiêu cũng không đủ gây ra khó khăn cho hắn, không đủ để gây ra sóng gió. Tổ vu đế giang dùng thực lực cường đại xé mở một không gian cái khe rồi nhanh chóng rời đi. Từ đó, trong ánh mắt của mọi người trông vào, chiến dịch vân trung thành oanh oanh liệt liệt đã chính thức chấm dứt. Thế lực mới nổi lên như mặt trời giữa buổi trưa, ma thú thần hệ đột nhiên biến mất. Cũng giống như sự việc cả tòa Vân Trung Thành khổng lồ bị biến mất một cách bí mật. Các thám tử của các thế lực lớn ở trật tự vị diện đã mất nhiều công sức cũng hoàn toàn không đạt được kết quả gì. Sự việc giống như đá chìm biển sâu. Cái gì? Vân Trung Thành cùng ma thú thần hệ đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Thông báo cho các nhánh trên các đại vị diện lập tức cắt đứt quan hệ cùng đám tài phán gia, đại quân của chúa tể. rồi bỏ tất cả những gì liên quan đến bọn chúng, mau lập tức phái người đi tới Cự Long Sơn mạch trên hỗn loạn vị diện, làm bất kỳ cách nào để cho họ thấy lập trường của thần hệ chúng ta, nhớ kỹ, phải mang theo lễ vật tốt nhất, dù phải trả một giá như thế nào cũng không được tiếc, mau. Đầu tiên khi tin tức về tình hình tại Lưu Tinh Tòa thành truyền tới, các đại vị diện đã xảy ra một trận hỗn loạn chưa dứt. Tiếp theo, ma thú thần hệ lại tổ chức chiến dịch đại phản công, tin tức về việc tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân, toàn quân bị tiêu diệt truyền tới, lại giống như một liều thuốc kích thích lên thần kinh của các đại thần hệ. Sau khi biết được tin tức ma thú thần hệ đột nhiên mai danh ẩn tích, tất cả các thế lực đang đứng trung lập hoặc đang núp dưới bóng của chúa tể đều cảm thấy bất an, thậm chí bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía ma thú thần hệ để tiến cống. phái tinh nhuệ mang theo lễ vật cực kỳ sang trọng chạy tới cử long sơn mạch trên hỗn loạn vị diện vì mục tiêu làm cho ma thú thần hệ thấy được thành ý của mình có thần hệ thậm chí ngay cả chủ thần cũng tự mình dẫn phái đoàn đi tiến cống thông qua vị diện truyền tống quyền trục trực tiếp xuất hiện ở hỗn loạn vị diện kẻ thắng thành vua người thua làm giặc ma thú thần hệ tự lập thành liên minh ở một phương đối kháng cùng chúa tể và đám thuộc hạ tài phán giả Kết quả cuối cùng như thế nào, hiện tại ai cũng không thể đoán trước một cách chính xác được. Nhưng dù sao cũng không ai nguyện ý đối mặt với ma thú thần hệ khát máu, ngẫm lại kết cục của lực vương thần hệ cùng đức, lộ thần hệ. Các thế lực dựa vào chúa tể rốt cuộc không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Đối mặt với cách trả thù đẫm máu của ma thú thần hệ, bọn họ đa sáng suốt đưa ra lựa chọn của mình. Ngay trong khi các đại vị diện còn đang xôn xao về các sự kiện vừa xảy ra, thì Dương Lăng lại đang cưới trên lưng tổ vũ đế giang âm thầm đi tới tự nhiên vị diện xa xôi. Căn cứ theo tin tình báo do Liên minh cung cấp, Dương Lăng nhanh chóng tìm được thông thiên tháp trên tự nhiên vị diện. Đúng như dự đoán lúc trước của Dương Lăng, sau khi biết được tin tức về lưu tinh tòa thành và chiến dịch vân trung thành, đám tài phán giả đóng ở thông thiên tháp đã sớm bỏ đi. Không ai nguyện ý ở lại để chờ chết. Không cần tốn nhiều công sức, Dương Lăng đã tìm tới chỗ phương tiêm bi trong thông thiên tháp ở nơi này. Ngụ quan đầy đủ hết, thân người đuôi rắn, cầm trong tay một cây trường tiên màu lửa đỏ, kéo theo ở phía sau là một ngọn lửa ngập trời. Trong bức hoa trên phương tiêm bi giống như đang tả về một ngọn núi lửa, Tổ Vũ Trúc Dung nhìn xem bức phù điêu trên phương tiêm bi, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được thân phận của pho tượng. Sau khi đã nhớ ký bản ghi chép thông thiên vô quyết trên phương tiêm bi, hấp thu năng lượng khổng lồ tích tụ trong thông thiên tháp, dương lăng lại từng bước một đi lên đỉnh của thông thiên tháp cao ngất trong mây. Không lâu sau khi cứu sống lại tổ vu trúc dung được xưng là hỏa thần, liền lấy ra cao nhất vũ khí thiên ly hỏa thần tiên mà khi hắn còn sống đã sử dụng. Tổ Vũ trúc dung, so sánh với lôi mông đại nhân, ai là người có lĩnh ngộ về hòa hệ sâu sắc hơn, Mặc dù cũng hiểu được Tổ Vu Trúc Dung có sự hiểu biết về hòa hệ không phải là ít, nhưng nhớ lại thực lực sâu không lường được của Lôi Mông, thân là đại trưởng lão của Liên minh, Dương Lăng vẫn đang có sự mong chờ không nhỏ vào thực lực của Tổ Vũ Trúc Dung. Hòa thần Lôi Mông không chỉ là đội trưởng Lưu Vân chiến đội mà còn là đại trưởng lão thần bí nhất trong Liên minh. Có thể dẫn liên minh công phá thần chi cuối cũng như vây công lưu tinh tòa thành Điều này cho thấy thực lực của lôi mông đại nhân tuyệt đối không đơn giản Đại nhân, trên tự nhiên vị diện cũng có không ít thần hệ dựa vào chúa tể Hay là ngẫm lại cảnh lúc trước các thần hệ vây công vân trung thành Tổ vũ đế giang sắc mặt lạnh như băng hận không thể chia ra để ngay lập tức đại khai sát giới Không, không cần Bây giờ chúng ta lập tức đi kế tiếp vị diện. Dương lăng đem tổ vu trúc dung vừa mới sống lại thu vào vu tháp không gian để tu dưỡng. Sắc mặt bình thản vừa nói vừa phi thân lên lưng tổ vũ đế giang. Mặc dù đang ở tự nhiên vị diện, nhưng vẫn thông qua thủy tinh cầu duy trì liên lạc cùng áo phỉ lợi á. Nhờ đó hắn đã nắm rõ được hành động của các đại thần hệ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com linh 806 Vô Tận Hải Dương thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, giống như một tia nắng mặt trời sáng lạng, chỉ cần lơ đẳng trong một thoáng đã thấy qua đi. Thời gian 10 ngày này, tin tức đến từ Vô Tận Hải Dương được truyền đi liên tục, làm kinh động đến tất cả các cường giả trên các đại vị diện. Tin tức này đã thử thách thần kinh của các thần hệ dưới sự trợ giúp của liên minh. Các tuyệt thế cường giả của các thần hệ đã được giải thoát khỏi thần chi tù lao. Bọn họ rất kích động. Hầu hết bọn họ đều gia nhập hàng ngũ vây công lưu tinh tòa thành, đoàn kết với nhau đứng vững trước sự phản công của ma quân đại thống lĩnh. Tin tức này sau khi được truyền ra, khiến cho các cường giả mong muốn khôi phục sự tự do như thời thượng cổ đều tập hợp lại, đi đến vô tận hải dương, tham dự vào cuộc vây công lưu tinh tòa thành. Trọng tài giả từng nắm trong tay các đại vị diện, không ai sánh nổi đã không thể vãn hồi lại tình hình. Diễn biến tình huống của chiến dịch Lưu Tinh Tòa Thành được mọi người chú ý đến. Cùng lúc đó, sự biến mất đột ngột của ma thần thú hệ lại làm cho mọi người nghi hoặc, bàn tán xôn xao. Có người nói, ma thú chủ thần đã dẫn theo ma thú đại quân bí mật chạy tới Lưu Tinh Tòa Thành. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện tập kích trọng tài giả quân đoàn Phát ra một kích chí mệnh Lại có người nói sau khi ma thần thú hệ chém giết trọng tài giả quân đoàn Và liên quân thần hệ vây công vân trung thành xong Khiến cho chúa tể đang bế quan bị kinh động Nên toàn bộ thần hệ bị chúa tể trí cao vô thương tiêu diệt Cũng có người nói ma thú chủ thần là thượng cổ vu sư đến từ một vị diện xa xôi Sau khi hoàn thành chiến dịch vân trung thành liền dẫn theo ma thú đại quân lặng lẽ trở về vị diện xa xôi tổ vu nhục thu 11 tổ vu đã tề tụ bây giờ chỉ còn thiếu tổ vu cố mang ở vong linh vị diện nữa mà thôi khi mọi người đang bàn tán về tung tích của ma thần thú hệ dương lăng lại cưới tổ vu đế giang đi đến một vị diện đầy vân thạch bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục lại tổ vu nhục thu đến lúc này ngoại trừ tổ vu ở trong vong linh vị diện Thì đã sống lại 11 tổ vu đạt được 11 đoạn thông thiên vu quyết. Không những hấp thu được năng lượng khổng lồ, hiểu thêm thông thiên vô quyết. Thực lực cũng tăng mạnh hơn so với 10 ngày trước. Mấy tổ vu cũng tiến lên cũng không thể là đối thủ của hắn. Ngoài ra, hắn lợi dụng tốc độ kinh người của tổ vu đế giang. Hắn còn đi ngang qua ma thú vị diện, bảy cấm chế phong tỏa vị diện thông đạo. Ngăn cản liên lạc giữa ma thú vị diện với bên ngoài. Dựa vào thực lực không gì sánh nổi nhanh chóng chinh phục toàn bộ vị diện. Tự tay thuần hóa tất cả ma thú có thực lực từ thần giai trở nên. Trong đó hán thu được 11 lưu lãng thần thu. Sau khi trải qua huyết hải tẩy lệ. Thực lực tương đương với đám kim bằng và mẫu hoàng. Còn mạnh hơn hắc long vương và cự viên vương một bậc. Trong 10 ngày này. Không gian vu tháp cũng không ngừng truyền đến tin tức tốt. Dựa vào cực phẩm tinh thạch mà các đại thần hệ dâng lên, huyết hải phân than đã bố trí tụ linh trận ở khắp mọi nơi quanh huyết hải, trực tiếp hấp thu năng lượng khổng lồ ở trong không trung Ma thú bị thương mà ở trong huyết hải sẽ khôi phục nhanh hơn. Càng đáng mừng là hiệu quả của đại vu tẩy lệ cũng tăng lên rất nhiều. Trong thời gian ngắn có hơn 10 vạn ma thú chủ lực đã tiến hành đại vu tẩy lệ, Một bộ phận ma thú thất bại bị trọng thương, thậm chí chết ngay tại chỗ, nhưng ma thú thuận lợi tiến giai cũng có khoảng 5 vạn con. Cho dù một đấu một cũng không thua kém gì trọng tài giả bình thường, năm vạn lưu lãng thần thù, số lượng có lẽ chỉ là một con số lẻ so với số trọng tài giả trong lưu tinh tòa thành. Nhưng dựa vào đại vu thiên địa của Dương Lăng và Huyết Hải Vô Biên, thi triển ma thần chiến trận sẽ có lực chiến đấu không gì sánh bằng. Đại nhân, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến vong linh vị diện, hay là sau khi sống lại tổ vu nhục thu, tổ vu đế giang khẽ thở ra, uống mấy bình sinh mệnh nước suối để khôi phục nguyên khí. Cho dù được xưng là không gian chi thần, nhưng liên tục xuyên qua các đại vị diện với tốc độ cực nhanh như vậy, hắn cũng rơi vào tình trạng kiệt sức. May là không gian vu tháp mỗi ngày cũng có thể thu thập được không ít sinh mệnh nước suối. Nên cũng có thể nhanh chóng khôi phục, trầm ngâm một lát, ngay khi Dương Lăng chuẩn bị mở miệng, cưới tổ Vu đế giang đi đến vong linh vị diện xem tình huống thì thủy tinh cầu trong lòng đột nhiên ngâm lên một tiếng, xuất hiện mấy ký tự, đó là tạp mai long thành chủ đột nhiên phát ma pháp truyền tin từ vô tận hải Dương xa xôi, lôi mông đại nhân có chuyện quan trọng muốn nhờ, nhìn ký tự trên thủy tinh cầu, Dương Lăng trầm ngâm không nói. Tinh không thành chủ tạp Mai Long truyền tin đến, khéo léo hy vọng ma thần thú hệ đi đến vô tận Hải Dương, hợp binh tấn công lưu tinh tòa thành. Điều này đã sớm nằm trong dự kiến của Dương Lăng, nhưng hắn không ngờ lại nhanh đến vậy mà thôi. Hắn cũng ngạc nhiên là ma pháp truyền tin lại nhấn mạnh là lôi mông đại nhân có chuyện quan trọng muốn nhờ, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vô tận Hải Dương. Nhưng cụ thể là như thế nào lại không nói rõ... Chẳng lẽ lôi mông đại nhân bị trọng thương, hay là, trầm tư một lát, dương lăng không hề trần trờ, thu tổ vu nhục thu vào không gian vu tháp, cưới tổ vu đế giang nhanh chóng bay về phía vô tận hải dương xa xôi. Những năm qua, bất luận là lúc ma thú lĩnh mới thành lập, hay là phát triển thành ma thần thú hệ, đều được lôi mông đại nhân âm thầm giúp đỡ. Năm đó ở Thánh Bỉ Đắc Tòa Thành còn tự mình ra tay giúp mình vượt qua lôi thần khiếp khủng bố, đối mặt với kẻ thù, lúc cần ra tay dương lăng tuyệt đối không nương tay.